trương 591, đại la siêu thoát đại la thần tướng chẳng lẽ là bởi vì lúc trước kiếp nạn cho nên đạo tổ vạn Phật thủy tổ nhìn c h ă m c h ầ m bạch kỳ cẩn thận mà hỏi bạch kỳ thở dài nói không sai đạo diễn dù sao cũng là siêu thoát đạo thống tiên đạo còn không thể so sánh cùng nhau lúc trước đạo diễn thế công ngươi cũng nhìn được đây chẳng qua là đạo diễn một góc của băng sơn đạo diễn diễn thánh càng là có tới 81 vị diễn thánh chưa hẳn liền là chiến lực mạnh nhất chủ nhân lựa chọn tránh né mũi nhọn nghĩ cho các ngươi càng nhiều thành thời gian dài vạn Phật thủy tổ nghe vậy đi theo thở dài hổ thẹn nói a di Đà Phật tiên đạo chúng sinh xác thực liên lụy đạo tổ đứng tại góc độ của hắn đạo tổ hoàn toàn có khả năng dựa vào chính mình không cần thiết mang theo tiên đạo chúng sinh sở dĩ mang theo tất nhiên là có được một khoản lòng từ bi bạch kỳ lắc đầu nói cũng không thể nói lời như vậy chủ nhân thường nói không có cái gì liên lụy không liên lụy tiên đạo đối với hắn mà nói cũng là ký thác hắn vì sao không có một mình đi tới đại thiên thế giới lại mang tiên đạo cũng là bởi vì hắn sinh tại hư không vô tận sinh tại côn luân giới chúng ta đều là hắn trên con đường tu hành duyên phận hắn từng nói mạnh mẽ biểu hiện không phải xem tự thân cảnh giới cao bao nhiêu mà là chính mình có thể hay không hài lòng như ý mong muốn che chở tồn tại có hay không có thể bảo hộ tốt phật tổ chắc hẳn bây giờ phật môn cũng là ngươi lo lắng đi vạn Phật thủy tổ gật đầu trong lòng đối đạo tổ sinh ra sự kính trọng đạo tổ mạnh mẽ cũng là làm hắn không tưởng được. đúng vậy a bảo hộ người khác có thể so sánh bảo vệ mình khó nhiều. bạch kỳ lại với hắn trò chuyện trong chốc lát sau đó nhích người rời đi. vạn Phật thủy tổ ngưỡng nhìn lên bầu trời lâm vào trong suy tư. sau đó một quãng thời gian bạch kỳ bái phòng bốn vị khác đại la đại la nhóm đều không có ý thức được ngoài trận biến hóa đều vì đạo tổ thủ đoạn mà kinh ngạc đồng thời cũng bị bạch kỳ nói đến càng có đấu trí. năm vị đại la bắt đầu bế quan, nỗ lực để cho mình trở nên càng mạnh. c h ư Thiên Đại Đạo thụ đi lên trong hư không tối tăm, Khương Trường Sinh ngồi tĩnh tọa ở Đại Đạo Càn Nguyên Thần Tọa bên trên, quanh người hắn lập loài nhàn nhạt tinh quang như ẩn như hiện. Hồng Mông Thần Nguyên khí trong bóng đêm phun trào như một đầu tử long rất sống động. Thời gian tốc độ cao trôi qua, không biết đi qua bao lâu, Khương Trường Sinh trên chán Đại Đạo Chi nhãn mở ra, hắn cuối cùng cảm nhận được đột phá thời cơ. trong cơ thể minh mông pháp lực đã kìm nén không được từng tia từng tia hơi nóng theo bên ngoài thân tràn ra quanh mình hắc ám hư không xuất hiện ảo ảnh đó là không ở giữa đang vạn vẹo khiên động 3.000 đại đạo quy tắc chi lực đại la là tung hoành thời không cái kia cảnh giới càng cao hơn chính là áp đảo vận mệnh không nhận nhân quả cuốn theo dạng này cảnh giới khương trường sinh tự lầm bẩm hắn ngữ khí một trầu nói theo đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 15 vì đại la siêu thoát cái kia tầng thứ 16 liền vì đại la thần tướng thần tướng người nhân quả mệnh số không thể tiêm nhiễm tiếng nói vừa ra sau lưng hắn ngưng tụ ra một tôn kim quang sáng chói hư ảnh chính là hắn vạn thế diễn thiên đại pháp tướng vạn thế diễn thiên đại pháp tướng chính là hắn đột phá đạo pháp tự nhiên công 14 tầng đoạt được này pháp tướng có khả năng ngưng tụ hắn đưa lên tất cả ý chí bao quát quá khứ tương lai lực lượng bây giờ đi qua hắn sáng tạo này sắp thành vì đại la thần tướng cảnh tiêu chí hắn chính là tiên đạo sáng tạo giả bây giờ đạo pháp tự nhiên công đều là dẫn lĩnh hắn tu luyện về sau cảnh giới đều là do hắn tới sáng tạo cho nên hắn có khả năng gia nhập ý nghĩ của mình dù sao hắn còn chưa chân chính nhảy ra đại la tiếp xuống chẳng qua là đi vào cao cấp hơn đoạn đại la cho nên có thể đại la vì cảnh giới tiền tố thần tướng ẩn chứa pháp thiên tượng địa uy năng rồi lại càng thêm siêu nhiên không vâng mệnh số nhân quả xâm nhiễm thần tướng bất diệt chân thân bất diệt linh hồn cũng có thể trường tồn Khương Trường Sinh suy nghĩ thông suốt về sau, hai mắt đi theo mở ra. Phía sau hắn vạn thế diễn thiên đại pháp tướng bắt đầu biến hóa, thân hình giống như hắn, rồi lại không giống hắn. Nếu như hắn là đạo pháp tự nhiên, khí tức ôn hòa, vậy hắn thần tướng chính là bẽn g h ẽ hết thảy bá đạo. Theo hắn thần tướng dung nhập trong cơ thể hắn, khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt. Đại La Thần tướng có thể dung nhập thân thể, nhưng thần tướng cùng thân thể, linh hồn lúc kết hợp, cái kia chính là Đại La Thần tướng người cường đại nhất trạng thái. đã có võ đạo cương mãnh, lại có tiên đạo huyền diệu. Khương Trường Sinh không ngừng tưởng tượng thấy trong lòng mình đại la thần tướng. đ e m này cảnh giới trở nên càng thêm rõ ràng. Dần dần thiên lôi bắt đầu xuất hiện, bao phủ tại đỉnh đầu của hắn. Thiên kiếp đem đến. Khương Trường Sinh lập tức điều ra chính mình ba loại trị số. Trước mắt thiên đạo hương hỏa giá trị 9 3 2 4 t ỷ 744 t r i ệ u 565.100 Trước mắt thiên đạo khí vận giá trị. 2 2 5 6 7 0 5 5 5 0 i t 0 ă m năm m ư ơ 0 tỷ b 0 y t r i h i ệ u n ă 0 0 0 0 m 0 0 t ỷ c h í t r i ệ u bốn t r 0 t h i ê n đạo đạo thống nhân quả giá trị 1 2 0 0 0 0 0 h 0 i mươi n k h t ỷ không trăm b ố triệu năm t r ă khí vận giá trị tốc độ tăng nhanh nhất chủ yếu là thiên đạo khí vận càng mạnh hắn khí vận giá trị cũng sẽ tùy theo tăng cường dù sao hắn liền là thiên đạo tiên đạo thống nhất hư không vô tận về sau thiên đạo tốc độ phát triển cực kỳ khoa trương chướng đến chậm nhất ngược lại là hương hỏa giá trị chủ yếu là khương trường sinh khoảng cách chúng sinh càng ngày càng chậm truyền thuyết của hắn vẫn tại vẫn như cũ có thể dẫn dắt sinh linh nhóm tiến vào thần du đại thiên địa nhưng so với thiên đạo khí vận tăng trưởng vẫn là quá chậm khí vận giá trị giữ lại sáng lập tiên vực đạo thống nhân quả giá trị giữ lại nghe đạo lần này độ kiếp vẫn là phải dựa vào nhân quả đáng khương trường sinh nhất mắt nhìn đi đã làm tốt độ kiếp chuẩn bị hắn hiện tại rất tò mò trước đó tại hư không vô tận hắn độ kiếp là đối mặt võ đạo bản nguyên bây giờ hắn độ kiếp đối mặt là cái gì chẳng lẽ là đại thiên thế giới đại đạo bản nguyên đèn nén thiên uy đang đang xúc thế có xâm la vạn tượng thiên trợ trận tại đại la tiên vực chúng sinh không cảm giác được cỗ uy áp này nhưng một chút tu vi cực cao tiên đế lại có thể phát giác được năm vị đại la càng là như vậy bọn hắn rồn d ậ p đi ra động phủ đạo tràng dùng thần niệm nhìn về phía đại trận bên ngoài bọn hắn nhìn thấy đạo tổ thân ảnh, đó là đạo tổ tại độ kiếp. chẳng lẽ hắn tại đột phá? hết thầy tiên đế đều bị hù dọa, đạo tổ cường đại dương nào lại còn có thể đột phá? chẳng lẽ đại la phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn? năm vị đại la ánh mắt biến trở nên nóng bỏng. khương trường sinh cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn cùng thần niệm, nhưng cũng không thèm để ý, vừa vặn khiến cái này tiên đế cảm thụ một chút hắn đối mặt thiên uy. ầm ầm. lôi vân cuồn cuộn, thiên uy đã đi đến cực kỳ mức đáng sợ, dù là đại la nhóm cũng vì đó vô cùng lo sợ. bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua như thế thiên uy. m ộ linh lạc cũng đi ra tử tiêu cung, ngước nhìn phía trên, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. bạch kỳ đứng tại nàng bên cạnh, biểu lộ cổ quái. nàng đột nhiên ý thức được một điểm, nguyên lai sở dĩ rời đi đại la tiên vực, cũng không phải là sợ đạo diễn, mà là hắn muốn đột phá. chủ nhân cường đại dương nào lại đột phá? có phải hay không cũng không cần e ngại đạo diễn cuối cùng thiên kiếp hạ xuống lại là một đạo chiếu sáng cả hư không kim xét đánh dưới bị hồng mông thần nguyên khí đánh tan lại là vạn quân lôi đình đột nhiên bùng nổ điên cuồng oanh kích khương trường sinh đều bị hắn chí bảo nhóm ngăn lại dạng này độ kiếp tình cảnh thấy tiên đế nhóm nhìn mà than thở đạo tổ pháp bảo thật là không tầm thường tiên đạo mặc dù phát triển hơn 100 vạn năm nhưng luận luyện chế pháp bảo năng lực vẫn là đạo tổ tối cường trừ cái đó ra Đại La Tiên vực Đại La nhóm cũng rất khó luyện chế ra Thiên đạo Linh bảo, chớ nói chi là mạnh hơn Pháp bảo. Khương Trường Sinh không có thi triển Hương hỏa vòng bảo hộ, trước dựa vào chính mình khiêng một quãng thời gian. Đồng thời, hắn không ngừng ở trong lòng diễn toán chung quanh cường địch. Mặc dù hắn thần niệm rất mạnh mẽ, nhưng Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, hắn không thể chỉ tin tưởng mình thần niệm thêm một cái Hương hỏa diễn toán thủ đoạn không dùng thì phí. Lôi uy hạo đẳng, mặc dù có xâm la vạn tượng thiên trợ trận ngăn cách thiên uy. có thể đại la tiên v ự c chúng sinh vẫn là bất an nghẹn cả lòng phảng phất muốn giống hết y như là trời sập tiên linh tộc rồn d ậ p tránh vào trong đám mây sông núi tẩu thú lùi về chính mình hang động một lúc lâu sau khương trường sinh bắt đầu có chút gánh không được chủ yếu là nhiều người như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nhất định phải duy trì ung dung tư thái không thể mất mặt kết quả là hắn bắt đầu tiêu hao hương hỏa giá trị hình thành vòng bảo hộ hương hỏa giá trị đơn vị đã là thiên đạo giá trị tương đương với 100 t r i ệ u ức cho nên chỉ số nhảy lên đến còn lâu mới có được trước đó nhanh như vậy cái này khiến hắn hết sức yên tâm cái thiên kiếp này sau lưng đến cùng là cái gì là cái gì lực lượng đang ngăn trở tiên đạo phát triển khương trường sinh nhíu mày nghĩ đến dựa theo cửu hung trí nhớ mặt khác siêu thoát đạo thống sinh linh đột phá phần lớn sẽ không gặp phải lôi kiếp chỉ có số ít truyền thuyết tồn tại sẽ độ lôi kiếp những truyền thuyết kia tên tại cửu hung trong trí nhớ là mơ hồ khương trường sinh cũng không rõ ràng là ai có lẽ là hắn nghĩ lầm thiên kiếp ngăn trở không phải tiên đạo là hắn theo hương hỏa vòng bảo hộ hình thành khương trường sinh cả người trầm tĩnh lại mà tại tiên đế nhóm đang đứng xem hắn vẫn như cũ ngồi tại trên thần t ọ a mặc cho thiên lôi cuồn cuộn không ngừng bổ kích liền là dung chuyển không được dáng người của hắn dạng này độ kiếp làm bọn hắn rung động tu tiên giả đột phá cũng là muốn độ kiếp chẳng qua là kiếp nạn là từ thiên đạo sở định công đức nhiều thiên kiếp uy lực liền yếu nghiệp lực thâm trọng Thiên Kiếp liền sẽ rất khủng bố. Nói tóm lại, tu tiên giả độ kiếp cực kỳ nguy hiểm, cần chuẩn bị rất nhiều thứ: đan dược, trận pháp, pháp bảo, phù văn, linh vật các loại, trận thế không nhỏ. Nào giống đạo tổ an vị tại trên thần t ọ a ung dung đối mặt Thiên Kiếp. Một vị nữ tiên nhịn không được xuất ra giấy vẽ, mong muốn miêu tả xuất đạo tổ độ kiếp tình cảnh. Có thể làm sao cũng không cách nào đặt bút. Từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng tại ước thúc nàng, không tuân lệnh nàng mạo phạm đạo tổ. thương mang quần sơn ở giữa, phong dục đứng ở trên đỉnh núi, ngước nhìn đạo tổ độ kiếp, ánh nắng vẩy ở trên người hắn, đem trên mặt hắn hướng tới chi sắc chiếu rọi. trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng thần bí đang cuộn trào, dẫn đến hắn pháp lực sôi trào. cái kia chính là đại la sao? không, đó là đại la phía trên dáng người. ta nhất định phải đi đến. phong dục yên lặng nghĩ đến, hắn đã không còn là dùng gia đình làm chủ võ giả, bây giờ là vấn đạo trường sinh tiên đế. hắn tin tưởng trong cơ thể mình cơ duyên có thể giúp hắn lại hướng lên đi chẳng qua là bây giờ đi chậm rãi thôi chư thiên đại đạo thụ dưới khương nghĩa khương thiện thiên cơ huyền lão diệp tầm địch khương tiền cùng với đồng tứ đồng tuyết cũng đang ngước nhìn sư phụ đạo tổ là muốn đạt tới cảnh giới nào đồng tuyết nhịn không được hỏi khương tiền lắc đầu nói ta há có thể biết được thiên cơ huyền lão cảm khái nói như thế phong thái dù cho là tại đại thiên thế giới cũng tính siêu nhiên tồn tại. Đồng tứ rất tán thành gật đầu. Hắn tại huyền mệnh gặp qua rất nhiều mệnh thánh, những mệnh thánh đó xác thực mạnh mẽ, nhưng luận phong thái kém xa đạo tổ. giờ khắc này tâm tình của hắn sinh ra biến hóa. hắn cảm thấy huyền mệnh mong muốn đột phá xiềng xích, phát triển đến giai đoạn càng cao hơn. có lẽ học tập tiên đạo là một đầu đường ra. chẳng qua là đạo thống chi tranh thâm căn cố đế, hắn không có khả năng thuyết phục huyền mệnh đổi tu tiên đạo. dạng này ngôn luận tuyệt đối là tội chết. chương 592, vạn đạo tịch diệt đại la như ở trước mắt khương trường sinh không có đi nghe các tín đồ tiếng lòng hắn chuyên trú vào độ kiếp bên trong này lượt thiên kiếp so với hắn trong dự đoán muốn dài thiên uy vững bước tăng lên phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng trước năm canh giờ hắn cảm thấy ổn nhưng lại sau này hắn liền phát giác được không thích hợp xảy ra đại sự khương trường sinh ngẩng đầu nhìn lại tầm mắt khóa chặt trong lôi vân trung tâm nơi đó có một cỗ điểm xấu khí tức đang ngưng tụ, cùng dĩ vãng thiên kiếp đều không giống nhau. đến cùng là cái gì? Khương Trường Sinh đi theo diễn toán phụ cận phạm vi người mạnh nhất cũng không có tính tới có thể uy hiếp được hắn tồn tại. hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi, lấy trước mắt thiên đạo hương hỏa giá trị tiêu hao tốc độ. hắn còn có thể kiên trì thật lâu, chẳng qua là độ kiếp kéo thời gian càng dài càng dễ dàng r ư ớ c lấy cường đại tồn tại. suy nghĩ kỹ một chút. trước đó độ kiếp mỗi lần đều sẽ rước lấy cường đại tồn tại thiên cơ huyền lão chính là như vậy bị dẫn tới khương trường sinh sáng tạo ra một bộ phân thân đứng tại bên cạnh mình tránh cho hắn thất thần lúc gặp tập kích chợt hắn bắt đầu vận chuyển đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 15 tâm pháp tiếp tục suy nghĩ phía sau cảnh giới nương theo lấy hắn nhập định trong hư không đại đạo linh khí bắt đầu hướng phía hắn vọt tới trong bóng đêm hình thành mắt thường có thể thấy gió lốc đường kính cấp tốc mở rộng liền chư thiên đại đạo thụ đều bị rung t r u y ề n nhánh cây kịch liệt chập chờn. Sau một ngày, thiên đạo hương hỏa giá trị tiêu hao tốc độ vẫn đang tăng nhanh. Hắn tiêu hao tốc độ đã đi đến lệnh khương trường sinh bất an mức độ. Ngày này uy còn tại tăng cường. Oanh, oanh, oanh! Khủng bố thiên lôi điên cuồng bổ khương trường sinh bị hương hỏa vòng bảo hộ triệt tiêu, không để cho hắn nửa phần mà tổn thương. Đi qua một ngày độ kiết, tâm cảnh của hắn đã sớm tiến vào cảnh giới càng cao hơn. đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 16 tâm pháp không ngừng tuôn ra tại trong đầu của hắn. đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 16 vẫn như cũ là tổng cương một dạng công pháp trợ giúp hắn càng hiểu hơn đại đạo bản chất không có cụ thể tu hành hướng đi. đại la tiên vực bên trong tiên đế nhóm vẫn tại quan sát khương trường sinh độ kiếp không ít tồn tại từ nơi này chàng độ kiếp ở bên trong lấy được khác biệt cảm ngộ nhất là năm vị đại la làm khương trường sinh thiên đạo hương hỏa giá trị tiêu hao hơn phân nửa lúc thiên uy còn tại tăng cường. còn đánh giá thấp thiên kiếp về sau vẫn phải nhiều hơn phát triển hương hỏa xem ra mới đại la tiên vực cũng phải thành lập khương trường sinh yên lặng nghĩ đến nắm giữ vô tướng vô hình hóa tự tại pháp hắn không cần đi mời chào tín đồ hắn có khả năng sáng tạo sinh linh cũng có thể điểm hóa sinh linh trước đó mong muốn tại 3.000 thiên địa sáng tạo chín đại thiên giới nửa đường chậm trễ kế hoạch này có khả năng tại đại thiên thế giới lần nữa áp dụng bất quá mặt khác tiên vực sẽ không phân tán ra đến hắn chuẩn bị đem tương lai các đại tiên vực tụ tập tại cùng một chỗ hình thành một phương hoàn cảnh lớn oanh tiếng sấm càng thêm lớn cả kinh khương trường sinh ngẩng đầu nhìn lại hắn thấy trong lôi vân xuất hiện một đầu cự chảo đen kịt vô cùng năm ngón tay bé nhọn muôn vàn lôi điện vòng qua cự chảo hạ xuống mà cự chảo cũng tại buông xuống mục tiêu chính là khương trường sinh tại cái móng to lớn này trước mặt khương trường sinh vô cùng nhỏ bé hắn có thể cảm giác được cái móng to lớn này cũng không phải là thiên kiếp một bộ phận có cường địch tham gia thiên kiếp của hắn bên trong, khương trường sinh lập tức diễn toán cái móng to lớn này sau lưng tồn tại mạnh bao nhiêu. liên quan đến đại đạo bản nguyên tạm thời vô pháp diễn toán thực lực của đối phương, khương trường sinh nhíu mày, hắn đưa tay chính là một cái đại thiên chu đạo chỉ nhất chỉ chu diệt cự chảo thuận thế xuyên thủng vô biên lôi vân. nhưng mà lôi vân chỗ sâu lại buông xuống từng con cự chảo như ảo ảnh làm người hoa cả mắt tất cả đều cầm lấy khương trường sinh. phảng phất có ngàn vạn hỗn độn tà ma muốn bắt lấy khương trường sinh những cái kia tại quan sát đạo tổ độ kiếp tiên đế nhóm đều vì đó động d u n g đó là cái gì thiên kiếp một khâu không đúng thật là đáng sợ khí tức cùng thiên uy không sợ trong này rõ ràng có một loại sát ý chẳng lẽ là đạo diễn tới muốn ngăn trở đạo tổ độ kiếp không có việc gì đạo tổ đều không có đứng lên tin tưởng đạo tổ những cái kia tụ tập tại cùng một chỗ tiên đế nghị luận mà đứng tại riêng phần mình động phủ trước tiên đế mong mỏi cùng trông mong, bọn hắn tin tưởng đạo tổ có thể thuận lợi độ kiếp, bọn hắn mong đợi là sau khi đột phá đạo tổ giáng người, đối mặt ngàn vạn cự chảo, khương trường sinh mảy may không hoàng hốt, hắn vẫn không có đứng dậy, nhưng có một đạo kim sắc hư ảnh theo trong cơ thể hắn toát ra, giống như thần hồn bỗng nhiên đứng lên, chính là hắn đại la thần tướng, đại la thần tướng giơ cao tay phải lên, ngón trỏ nhô ra. bắn ra một đạo so lúc trước mạnh mẽ hơn gấp trăm lần đại thiên chu đạo chỉ này đạo k i n h khí bắn ra trong nháy mắt đột nhiên mở rộng bao phủ hết thảy cự chảo bá đạo vô song đánh tan toàn bộ lôi vân cái này là đại la thần tướng mạnh mẽ khương trường sinh sở dĩ nghĩ đến sáng tạo đại la thần tướng bàn cổ hư ảnh bá đạo cho hắn không nhỏ dẫn dắt trên thực tế đại la thần tướng không để cho hắn thất vọng trận chiến mở màn biểu hiện lực rất mạnh đồng dạng pháp lực phát huy ra lực phá hoại hoàn toàn không phải cùng một cấp trình độ. hắn còn chưa chân chính đi đến đại la thần tướng cảnh đại la tiên vực tiên đế nhóm thấy cảnh này tất cả đều bị hồ đến thiên kiếp lôi vân phạm vi bao trùm viễn siêu đại la tiên vực bây giờ mỗi một đạo thiên lôi cũng đủ để hủy diệt đại la tiên vực đáng sợ như vậy thiên kiếp biển mây lại bị nhất chỉ phá diệt năm vị đại la nhìn đại la thần tướng đạo tâm của bọn họ không hiểu run lên từ nơi sâu xa bọn hắn phảng phất bắt gặp cái gì lại lại không cách nào bắt lấy. tại tiên đế nhóm nhìn soi m ó i thiên kiếp lôi vân lại lần nữa ngưng tụ phạm vi bao trùm như là lúc trước như vậy vô biên vô hạn đè nén đến cực điểm. cũng may về sau độ kiếp bên trong cự chảo kia không tiếp tục xuất hiện. từ bỏ sao? khương trường sinh yên lặng nghĩ đến nếu như đối phương thật nghĩ giết hắn siêu việt hệ thống diễn toán phạm vi thực lực tất nhiên có thể giết tới trước mặt hắn, nhưng nếu là vì vậy mà tan biến, nói rõ đây chỉ là một loại thăm dò hoặc là khảo nghiệm. hắn tiếp tục diễn toán p h ụ cận trung quanh người mạnh nhất vẫn không có cường địch xuất hiện xem ra lúc trước cử chảo cũng không phải là tại vùng hư không này độ kiếp còn đang tiếp tục đã hắn thiên đạo hương hỏa giá trị tiêu hao 2 phần 3 phần lúc thiên kiếp oai đã đi đến cực kỳ trình độ kinh khủng thần niệm chạm đến trực tiếp yên diệt cũng may cỗ này thiên uy đã là tối cường giai đoạn đại la tiên vực trung quanh xâm la vạn tượng thiên trợ trận bị thiên uy khiến hiện hình kịch liệt gợn sóng giờ khắc này Tiên vực chúng sinh đều có thể cảm nhận được cái kia uy thế lớn lao. Tiên đế nhóm tâm khẩn kéo căng, cảm thụ được dạng này uy áp. Bọn hắn Thái ất đạo quả đều đang run sợ. c h ư Thiên Đại đạo thụ hạ phi thăng đài sáng lên, một đạo thân ảnh bước ra, rõ ràng là Hải Thiên. Hắn vừa phi thăng tới, hắn còn không tới kịp dò xét Đại La Tiên vực liền cảm nhận được một cỗ uy thế lớn lao ở trên trời. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. c h ư Thiên Đại đạo thụ ngàn vạn nhánh cây điên cuồng lay động. như cự ma đang vặn vẹo, tràn ngập cảm giác áp bách. Đây là Hải Thiên sắc mặt kịch biến, thần niệm xuyên qua chư thiên đại đạo thụ thấy được hắn vĩnh thế khó quên một màn vô biên vô tận thiên lôi cùng nhau hạ xuống, giống như hỗn độn lôi ngục muốn muốn hủy diệt hết thảy vũ trụ. Cùng lúc đó Khương Trường Sinh có một loại quen thuộc hốt hoảng cảm giác đến rồi khi độ kiếp nhất định gặp ý chí xuyên qua Khương Trường Sinh cũng không có mâu thuẫn ngược lại tò mò. sắp đi đến đại la thần tướng hắn sẽ xuyên qua đến hạng gì tương lai xa xôi một hồi mãnh liệt cảm giác hôn mê đột kích khương trường sinh hết thảy trước mắt đều trở nên mơ hồ không biết là bao nhiêu vạn năm lại hoặc là trong nháy mắt khương trường sinh ý thức đột nhiên chạm đất hắn từ từ mở mắt trước tiên thấy là hai tay của mình hắn dương mắt lên đầy trời bão cát ánh vào trong mắt của hắn đây là một mảnh hoang mạc khắp nơi là từng chồng bạch cốt bão cát vô pháp che đậy như máu màu đỏ bầu trời mây tản như phá toái vài vóc treo ở phía trên hiển thị rõ thê lương bên trong khương trường sinh nhíu mày hắn mở rộng bước chân đi về phía trước lên bừa bãi tàn phá bão cát sắp đụng phải hắn lúc tự động lách qua một đường tiến lên khương trường sinh cuối cùng thấy được một đạo thân ảnh đó là một tên áo bào trắng đạo nhân áo bào phá toái đầu tóc rối bời ngồi tại trên một tảng đá tay phải đâm lấy một thanh bảo kiếm đầu cuối thấp xuống nhìn đất cát hai mắt vô thần cả người không hề tức giận Khương Trường Sinh dừng bước, cùng hắn cách xa nhau mười trượng. Hắn mở miệng hỏi, xin hỏi đạo hữu, nơi này là chỗ nào? Hắn có thể cảm giác được áo bào trắng đạo nhân cũng chưa chết, chỉ là không có động đậy thôi. Áo bào trắng đạo nhân chậm rãi dương mắt, dùng chết lặng vô thần tầm mắt nhìn c h ầ m c h ầ m Khương Trường Sinh. Qua một hồi lâu, hắn mới vừa mở miệng nói, nếu là sông lầm, vậy liền mời về. Phía trước là tuyệt lộ, là tiên đạo tuyệt lộ. Khương Trường Sinh nhíu mày. trong lời nói của đối phương tiên đạo tuyệt lộ làm hắn hết sức mẫn cảm. chẳng lẽ thời đại này tiên đạo chính sự ở trong cơn nguy khốn? xin hỏi đạo hữu vì sao nói như vậy? đối mặt khương trường sinh truy vấn áo bào trắng đạo nhân cúi đầu không tiếp tục trả lời. khương trường sinh lại hỏi vài câu đối phương vẫn như cũ không trả lời hắn không thể không tiếp tục đi tới. cùng áo bào trắng đạo nhân gặp thoáng qua lúc hắn rõ ràng nghe được đối phương thở dài một tiếng hắn liếc mắt nhìn đi. phát hiện áo bào trắng đạo nhân phía sau lưng có hồn phách tràn ra đang ở dần dần tiêu tán cái này người đã đại nạn đem đến khương trường sinh thu hồi tầm mắt tiếp tục đi tới hắn ngược lại muốn xem xem tiên đạo tuyệt lộ là như thế nào tại về sau dọc đường hắn thấy tăng nhân khô t ọ a tàn phá tòa sen phía trên hắn thấy kiếm tiên hai tay dâng đất gãy pháp kiếm hắn thấy yêu thánh máu me khắp người nhìn chòng chọc, chọc vào thương khung có người trả lời hắn nhưng trả lời lời cùng lúc trước áo bào trắng đạo nhân không sai biệt lắm khuyên hắn trở về những tồn tại này hồn phách đều tại tiêu tán đã mất đi sức chiến đấu đến cùng là như thế nào chiến đấu nhường nhiều cường giả như vậy như thế cô đơn khương trường sinh có thể cảm giác được những cường giả này đều không kém gì bình thường đại la liền đại la đều muốn tiêu vong trong lòng của hắn bịt kín vẻ lo lắng hắn không phải vì mình bây giờ mà lo lắng hắn lo lắng là tiên đạo sau nửa canh giờ phía trước trong bão cát xuất hiện một tòa miếu thờ đến gần sau có khả năng thấy miếu thờ tàn phá, tường đất đứt gãy, còn có vết máu chảy rộng bên trong viện cây già bị đánh đến cháy đen, còn thiêu đốt lên vĩnh không tát bạch diễm. Khương Trường Sinh đi vào trước viện, hắn thấy miếu thờ cửa lớn mở rộng ra, bên trong có một tên tóc trắng xóa thân ảnh ngồi tĩnh tọa ở một tòa tượng đá trước. Vì sao dừng lại, lại vì sao tới? Một đạo thanh âm khàn khàn theo trong miếu thờ truyền ra, trong giọng nói vô cùng sung mãn mỏi mệt. Khương Trường Sinh mở miệng nói, xin hỏi đạo hữu phía trước là như thế nào tiên đạo tuyệt lộ, vạn đạo tịch diệt, đại lai như ở trước mắt, cho dù là tiên thánh cũng đem một đi không trở lại. Thanh âm khàn khàn lần nữa truyền ra, nghe được Khương Trường Sinh chân mày nhíu chặt hơn, khủng bố như vậy. Chương 593, t n tiên đạo huyết vũ biết rõ không thể làm. Khương Trường Sinh đối hiện tại tiên đạo càng thêm tò mò, hắn được hiểu rõ ràng nơi này là bao xa tương lai. hắn nhìn trong miếu thờ tóc trắng thân ảnh mở miệng lần nữa hỏi xin hỏi bây giờ tiên đạo thật không người có thể thay đổi càn khôn cái kia đạo tổ đâu tóc trắng thân ảnh nghe xong toàn thân run lên hắn chậm rãi nghiêng đầu lại khuôn mặt làn da như cây khô già hai mắt hiện lên huyết sắc một đôi mắt như là trước đó trên đường gặp phải những sinh linh khác chết lặng vô thần đạo tổ đây chẳng qua là hư vô mờ mịt truyền thuyết nếu như đạo tổ thật tồn tại lại nguyện ý chiếu cố tiên đạo tiên đạo liền sẽ không có tuyệt lộ ngàn tỷ thiên địa chúng sinh bị huyết tế, chư thiên hạ 900 vạn năm mưa máu, có thể từng gặp đạo tổ hiện thân. Tóc trắng thân ảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cảm xúc. Đối mặt với đối phương nhìn chăm chú, Khương Trường Sinh vô ý thức tưởng rằng tương lai mình bị kiềm chế, cho nên vô pháp chiếu cố tiên đạo. Trong lòng của hắn hổ thẹn không biết nên như thế nào quyền uy. Đúng lúc này, tóc trắng thân ảnh phía trước tượng đá sinh ra vết rách, vết rách cấp tốc mở rộng. trong chớp mắt liền trải rộng cả tòa tượng đá khương trường sinh định thần nhìn lại tòa kia tượng đá cũng không phải là hắn cũng không phải người hắn quen biết chờ chút xem thân hình cũng là có chút quen thuộc khương trường sinh chợt nhớ tới lúc trước hắn đi tới viễn cổ tiên đạo rời đi một phiến thiên địa lúc từng gặp phải thần bí thân ảnh người kia bỏ mặc hắn điên đảo quá khứ tương lai nhưng cũng cảnh cáo hắn không chính xác hắn lại đi đối phương tựa hồ là viễn cổ tiên đạo đạo tổ nguyên lai like nơi này cũng không phải là tương lai mà là tương lai nghĩ thông suốt điểm này về sau khương trường sinh trong lòng thở dài một hơi viễn cổ tiên đạo đã không còn tồn tại tất cả những thứ này đều là mệnh số nhưng nếu là nơi này thuộc về hắn chỗ tiên đạo tương lai vậy hắn liền sẽ suy nghĩ nhiều thậm chí khả năng biến khéo thành vụng tóc trắng thân ảnh quay đầu nhìn nứt ra tượng đá hắn thở ơ lâm vào trong trầm mặc bão cát vẫn như cũ vù vù thổi lại che giấu không được phiến thiên địa này thê lương Khương Trường Sinh ngừng chân quan sát, trong chốc lát cuối cùng quyết định tiếp tục lên đường. Nếu tới, vậy liền đi xem một chút viễn cổ tiên đạo đối mặt là cái gì, tại sao lại tan biến. Lách qua chùa miếu, trên mặt đất cát đá trở nên mềm mại, nhưng gió cũng càng lúc càng lớn. Nơi này gió là phá hồn âm lãnh, dù là Khương Trường Sinh loại tồn tại này cũng thấy khó chịu. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Khương Trường Sinh trong lòng tràn ngập kiêng kỵ. hắn có thể cảm giác được nơi này tuyệt không phải tiên đạo thiên địa giữa thiên địa tràn ngập một cỗ tử khí vô pháp hấp thu vô pháp điều động còn lại không ngừng từng bước xâm chiếm hồn phách theo gió cát càng lúc càng lớn khương trường sinh càng không có cách nào thấy vật thần niệm cũng không cách nào tản ra thân ở nơi này hắn liền như là phàm linh cảm thụ như vậy đối với tu tiên giả mà nói cực kỳ khó chịu c h ắ c không được những tiên đạo đó đại năng từng cái thê thảm phía trước đến cùng là cái gì Khương Trường Sinh trong lòng bất an nghĩ đến bước chân chưa từng dừng lại, ngược lại hắn chẳng qua là ý thức. Thật nếu là gặp nạn, ý thức của hắn liền sẽ trở về, dừng lại. Một đạo tiếng quát theo sau lưng truyền đến, Khương Trường Sinh quay đầu nhìn lại, bão cát gạt mở, một đạo thân ảnh bước nhanh đi tới. Đây là một tên người mặc hiệp khách áo vải nam tử, mang theo mũ rộng vành, cõng ba thanh bảo kiếm, bên hông đeo lấy dây đỏ cùng một đầu hồ lô. Mặt mũi của hắn tang thương, trong đó một đầu mí mắt sụp đổ. rõ ràng không có tròng mắt nhìn xem người này cách ăn mặc hoàn toàn không giống như là tu tiên giả càng giống là lang thang giang hồ hiệp khách nhưng khương trường sinh không có xem nhẹ hắn có thể đi đến nơi đây tất nhiên là cái thế đại năng mũ rộng vành nam tử đi vào khương trường sinh trước mặt trầm giọng nói cứ như vậy xông về phía trước ngươi là muốn chịu chết khương trường sinh hỏi nếu là không đi lên phía trước chẳng lẽ ta muốn trở về nơi này chính là tiên đạo tuyệt lộ tu sĩ chúng ta có thể đi đến nơi này không nên đã sớm làm tốt giác ngộ mũ rộng vành nam tử yên lặng nhìn về phía khương trường sinh tầm mắt biến mặc dù chỉ có một con mắt ánh mắt của hắn vẫn rất có cảm giác áp bách cái tên này tuyệt đối là đại la tồn tại mà lại không phải đại la siêu thoát ít nhất đi đến khương trường sinh đang muốn đột phá đại la thần tướng cảnh đương nhiên tại viễn cổ tiên đạo đại la chi cảnh phân chia tất nhiên khác biệt khương trường sinh đi theo mở miệng nói ta cần muốn hiểu tiên đạo tuyệt lộ nhưng dọc theo con đường này toàn bộ sinh linh đều từ bỏ, không người nào nguyện ý cùng ta giảng. Ngươi nguyện ý không? Mũ rộng vành nam tử híp mắt hỏi. Ngươi muốn như thế nào? hiểu rõ. Chẳng lẽ ngươi đối tiên đạo tuyệt lộ hoàn toàn không biết? Khương Trường Sinh hồi đáp: từ đầu nhập tiên đạo về sau, ta một mực tại phúc địa bế quan, chưa từng xuất thế. Không ngờ rằng, vừa ra tới liền nghe nghe tiên đạo kinh biến. Sau khi nói xong, hắn còn mặt lộ vẻ phiền muộn chi sắc. Mũ rộng vành nam tử không có hoài nghi hắn. dù sao đều là tu tiên giả đối mặt tiên đạo kiếp nạn còn có thể có mặt khác mục đích hết thầy bắt đầu tại trận kia huyết vũ không biết từ khi nào bắt đầu có một trận huyết vũ buông xuống không ngừng khuếch tán cho đến bao trùm toàn bộ tiên đạo bị huyết vũ tiêm nhiễm về sau tu tiên giả sẽ nhập ma mà trận này huyết vũ cũng làm cho thiên đạo tan thành mây khói tiên đạo khí vận tán loạn không còn tồn tại lại sau này đủ loại kiếp nạn theo nhau mà đến mũ rộng vành nam tử chậm rãi nói ra vẻ mặt bình tĩnh, chẳng qua là tâm tình của hắn rõ ràng khó mà khắc chế. Khương Trường Sinh yên lặng ghi lại từ mấu chốt, huyết vũ về sau hắn tiên đạo nếu là gặp được huyết vũ vậy nhưng phải cẩn thận. mũ rộng vành nam tử tiếp tục giảng giải, nguyên lai phiến thiên địa này chính là trận kia huyết vũ tạo thành, tản ra vô tận tử khí, có thể làm cho phàm linh hình thần câu diệt, có thể làm cho tu tiên giả thân quấn vận rủi, mạnh như siêu việt đại la tồn tại đều khó mà ngăn cản. công diệt phiến thiên địa này. có lẽ liền có thể cứu vớt tiên đạo ôm dạng này tâm tính vô số tu tiên giả che già măng mọc nhiều ít đại la ngã xuống ở đây lại có bao nhiêu tiên thánh mất tích tại này tiên đạo tuyệt lộ tên là vô số tiên đạo đại năng dùng hài cốt đắp lên mà thành hung danh một mảnh đứng ở tiên đạo trung tâm tuyệt địa tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong mạnh mẽ đem tiên đạo tiêu hao đến sắp diệt vong khương trường sinh nghe được nhíu mày phía trước đến cùng cất giấu cái gì là nhập ma tu tiên giả sao Khương Trường Sinh hỏi, mũ rộng vành nam tử lắc đầu nói, không người biết được, ta không phải muốn ngăn cản ngươi vì tiên đạo kính dân, chẳng qua là hy vọng ngươi không muốn vào đi không có ý nghĩa chịu chết. Chúng ta có khả năng hợp lại, chờ một chút đi. Tiên đạo mặc dù tiến vào kiếp số, nhưng không thiếu có quyết tâm tu tiên giả. Khương Trường Sinh hỏi, chờ đã, muốn đợi bao lâu? Chờ nhiều ít người. Mũ rộng vành nam tử yên lặng. Đúng vậy a, phải chờ tới nhiều ít người. Đợi thêm. khi nào mới có thể so với đến bên trên tiên đạo đệ nhất lần đối với cái này tuyệt địa khởi sướng thế công sao? Khương Trường Sinh cười nói, vậy liền để cho ta vì ngươi đi nhìn một cái đi. Dứt lời, hắn quay người làm việc nghĩa không chùn bước hướng về phía trước đạp đi. Nếu hiểu rõ đến tiên đạo tuyệt lộ nguyên nhân gây ra, vậy hắn liền không cần thiết đợi thêm. Ngược lại hắn không thuộc về thời đại này. Mũ rộng vành nam tử nhìn bóng lưng của hắn, nhịn không được hỏi, xin hỏi đạo hữu danh hiệu. Khương Trường Sinh dừng lại bộ pháp, nói: Ta vì Trường Sinh, vì danh người đây. Tại hạ Hồng Cực nghe được đối phương tự báo danh hiệu về sau, Khương Trường Sinh lúc này cất bước tiến lên, rất nhanh liền tan biến tại trong bão cát. Hồng Cực thở dài một tiếng, nói một mình: Vì ta đi nhìn một cái, có thể lại có ý nghĩa gì? Có lẽ cái này là tu tiên đường về, ít nhất hướng Đại Đạo đã chứng minh quyết tâm của mình. Hắn ngay tại chỗ ngồi xuống, bão cát vô pháp che giấu bóng lưng của hắn. một bên khác, khương trường sinh bước chân cực nhanh, hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ phải kết thúc trận này xuyên qua, dù sao hắn không thuộc về đi qua. một đường bay nhanh, hắn lại gặp không ít thân ảnh, vẫn như cũ cùng lúc trước tồn tại một dạng, từng cái đều đang đợi lấy sự diệt vong của chính mình, hắn không có đi an ủi, cũng không có lại dừng lại. xuyên qua một mảnh cuồng phong gào thét khu vực về sau, bão cát bắt đầu yếu bớt. đã hắn xông ra bão cát lúc, hắn cuối cùng dừng bước lại. phía trước là một đầu sườn đôi, hai đầu chui vào trong bão cát, nhìn không thấy phần cuối, sườn đôi rộng trừng vạn dặm, phía dưới đen kịt vô cùng, mà đoạn nhai đối diện là một mảnh tối tăm đại địa, mây đen cuồn cuộn. hắn sở dĩ dừng lại là thấy phía trên vực sâu lơ lửng một đạo thân ảnh, đó là một tên thân xuyên đạo bào màu đen nam tử, tay cầm phất trần, tóc tái nhợt, sau lưng có một đóa to lớn màu đen hoa sen đang đang tỏa ra lấy. Khương Trường Sinh muốn nhìn rõ mặt mũi của đối phương, có thể tầm mắt. thần niệm khẽ dựa gần mặt của đối phương liền trở nên mơ hồ. người tu vi như vậy cũng muốn cứu vớt tiên đạo. một đạo thanh âm xa lạ truyền đến trong giọng nói tràn ngập khinh miệt. khương trường sinh nghe nói như thế về sau một cỗ quen thuộc choáng váng cảm giác truyền đến ý thức hắn đến chính mình muốn rời đi. bất quá hắn nghĩ tới hồng cực quyết định lưu lại ít đồ. hắn không cứu vớt được tiên đạo nhưng cũng ít nhất cho có duyên gặp mặt một lần người một tia hy vọng. Khương Trường Sinh nâng tay phải lên, ngón trỏ đối hướng áo bào đen nam tử. Hắn mặt không biểu tình, nói: có một số việc biết rõ không thể làm, cũng phải vì. Oanh một tiếng, Đại Thiên Chu Đạo chỉ bắn ra, kim quang sáng chói. Làm này đạo kình khí vừa bắn ra lúc Khương Trường Sinh hết thảy trước mắt đều biến mất, mãnh liệt c h o á n g v á n g cảm giác truyền đến, khiến cho ý chí của hắn lâm vào hỗn độn bên trong. Bên tai truyền đến tiếng sấm, Khương Trường Sinh ý thức thức tỉnh, hắn mở tròn mắt. hắn còn tại độ kiếp bên trong phân thân liền đứng bên cạnh hắn bốn phương tám hướng không có kẻ địch tới gần khương trường sinh tựa ở đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên cảm xúc còn tại viễn cổ tiên đạo bên trong trước lúc rời đi hắn mặc dù động tâm tư nhưng không nghĩ tới chính mình thật đúng là có thể bắn ra một đạo đại thiên tru đạo chỉ xem ra ý chí của hắn là bám vào viễn cổ tiên đạo một vị tu vi tương cận tu tiên giả trên thân ý thức của hắn đã trở về mang ý nghĩa độ kiếp nhanh phải kết thúc tối cường giai đoạn sống qua tiếp xuống thiên lôi, hắn sắp thành liền hắn mong muốn đại la thần tướng cảnh. đối với những cái kia ngắm nhìn tiên đế mà nói, bọn hắn cũng không có phát giác được đạo tổ ý thức rời đi trong chốc lát, trên thực tế ý thức xuyên qua chẳng qua là mấy tức thời gian thôi. cùng bạo lôi ngục trận trận buông xuống, nhưng khương trường sinh hương hỏa giá trị giảm xuống đến cực nhanh, không đến nửa canh giờ, khương trường sinh còn lại hương hỏa giá trị toàn bộ hao hết, hắn không thể không tự mình độ kiếp. pháp lực hình thành vòng bảo hộ. kết quả bị thiên lôi tùy tiện đánh tan dù cho là hắn hỗn nguyên bất diệt kim thân cũng bị thiên lôi bổ đến toàn thân nhói nhói liền linh hồn đều phảng phất muốn vỡ vụn khó chịu khương trường sinh cắn răng kiên trì bắt đầu vận chuyển hỗn nguyên bất diệt kim thân tâm pháp muốn mượn thiên lôi rèn luyện thân thể hắn cũng không có hoảng bởi vì hắn cảm giác thiên lôi muốn trở nên yếu đi trên thực tế như hắn suy đoán đồng dạng thiên kiếp rất nhanh liền bắt đầu suy yếu hắn đại la đạo quả lần nữa tiến hóa mới pháp lực tuôn ra thay thế hắn cỗ pháp lực. đúng lúc này khương trường sinh bỗng nhiên bắt được một cỗ khí tức đang ở tốc độ cao tới gần. chương 594 đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 16 khương trường sinh phát giác được cái kia đạo khí tức trong nháy mắt ở trong lòng vận dụng hương hỏa diễn toán phát hiện đối phương giá trị bản thân là 152 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị. cái số này nhường hắn nghĩ tới trước đó tập kích đại la tiên vực đại ám thừa thiên. Đại Ám Thừa Thiên sau lưng tồn tại chính là 152 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị bản thân. Khương Trường Sinh tuy bị thiên xét đánh bị thương, nhưng hắn cũng không sợ. Hắn Đại La Thần tướng đã luyện thành căn bản không sợ đột kích người. Tại đột phá trước, giá trị con người của hắn đã vượt qua trăm vạn. Hắn rất tò mò chính mình sau khi đột phá sẽ mạnh bao nhiêu. Nương theo lấy thiên kiếp càng ngày càng yếu, Khương Trường Sinh pháp lực cũng bắt đầu tăng vọt. Chẳng qua là hắn thân thể cùng linh hồn vẫn đang chịu đựng thiên lôi thối luyện. không có hương hỏa vòng bảo hộ hắn lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ hắn sở dĩ không sử dụng pháp bảo một là sợ nắm pháp bảo trẻ hỏng hai muốn nhân cơ hội rèn luyện thân thể trong hư không đại đạo linh khí đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn khương trường sinh liếc mắt nhìn đi trong bóng tối có một thanh l u ợ n lờ lấy quỷ khí bạch cốt trường mâu xuyên qua không gian tới trong chớp mắt liền muốn đánh trúng hắn đại la thần tướng lần nữa theo khương trường sinh trong cơ thể đứng lên tay phải đột nhiên vung lên dễ dàng đánh nát cái kia bạch cốt trường mâu Bạch cốt trường mâu tốc độ quá nhanh, mạnh như năm vị đại la đều chưa kịp phản ứng. Trong mắt bọn hắn, bạch cốt trường mâu phảng phất chống r ỗ n g xuất hiện tại đạo tổ trước mặt, nhưng bị đạo tổ dễ dàng đánh nát. Lần này đại la nhóm có thể xác định có cường địch đột kích, bọn hắn lập tức nhảy ra xâm la vạn tượng thiên trợ trận đi vào hư không phía dưới. Không cần ra tay, nhìn xem là được. Khương trường sinh thanh âm truyền vào năm vị đại la trong tai, khiến cho bọn hắn thở dài một hơi. điều này nói rõ đạo tổ tràn ngập lòng tin tuyệt đối đến không hết thiên lôi tranh nhau chen lấn bổ vào khương trường sinh trên thân hắn vẫn như cũ lười biếng ngồi một cái tay chống đỡ gương mặt phảng phất tại nghỉ ngơi hoàn toàn không nhận thiên kiếp ảnh hưởng rất thống khổ nhưng phải nhịn ở dù sao nhiều như vậy tín đồ nhìn xem cũng không thể mất mặt đứng ở khương trường sinh đỉnh đầu đại la thần tướng bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng đại thiên chu đạo chỉ. một chỉ này uy năng so lúc trước còn muốn đáng sợ hơn, không còn là màu vàng kim mà là một đạo cực hạn bạch quang quét ngang mà đi, nhường hắc ám hư không trong nháy mắt tăng thêm một đầu màu trắng lối đi, kéo dài tới đến hư không phần cuối, liên đới lấy minh mông l ô i vân đều bị c h ả m vì làm hai nửa. Đại thiên chu đạo chỉ tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến đại la nhóm xoay cổ tốc độ hoàn toàn theo không kịp. bọn hắn nhìn đại thiên chu đạo chỉ lực phá hoại, cảm xúc sụp sôi. đạo tổ thần thông thật sự là mạnh mẽ thế này sao lại là cái gì trần gia khí chỉ tuyệt đối là đại đạo cấp thần thông đương nhiên cũng có thể là đạo tổ đủ mạnh tùy tiện nhất kích liền giống như này hùng vĩ lực phá hoại khương trường sinh tầm mắt nhìn trầm c h ằ m một cái phương hướng hắn nhìn thấy vị kia 152 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị bản thân tồn tại đó là một đầu quỷ khí ngưng tụ cốt long long đầu xương chán bên trên kết nối lấy người nửa người trên lan ra được không khiếp người cái cổ cùng khắp khuôn mặt là tơ máu. hắn tóc dài tùy ý rối tung khuôn mặt thoạt nhìn như là tử thi đối mặt đột kích đại thiên chu đạo chỉ cốt long thi nhân thay đổi thân thể nhưng một nửa long cốt bị chỉ khí phá hủy biến thành cho bụi bá đạo lực lượng hủy diệt muốn lan tràn đến hắn còn lại thân thể hắn lập tức bỏ long thân cấp tóc thoát ly vùng hư không này nhảy đến khác một vùng không gian hắn mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi trong mắt tràn ngập phẫn nộ đây là cái gì lực lượng chẳng lẽ là trong truyền thuyết hủy diệt đại đạo hắn chính là hàn quỷ tôn sáng tạo đại ám thừa thiên tồn tại hắn tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong sáng tạo ra vô số quỷ khí tồn tại nhưng giống đại ám thừa thiên cường đại như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay cho nên đại ám thừa thiên ngã xuống khiến cho hắn hết sức phẫn nộ hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội mãi mới chờ đến lúc đến đối phương bị lôi kiếp chấn áp hắn mới vừa xuất thủ không nghĩ tới không chỉ không thành công ngược lại bị đối phương ngay đầu tiên phản kích chính mình bản thân bị trọng thương chỉ là một kích này. Hàn Quỷ Tôn liền ý thức được chính mình tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Hắn lúc này ẩn vào trong bóng tối, từ bỏ đối khương Trường Sinh báo t h ủ Một bên khác, Khương Trường Sinh đã khóa chặt Hàn Quỷ Tôn khí tức. Hắn quyết định chờ đột phá sau khi kết thúc lại đi tìm Hàn Quỷ Tôn tính sổ sách. Hắn bắt đầu cảm ngộ đạo pháp tự nhiên công tâm pháp, không có người quấy rầy tình huống dưới. Tâm cảnh của hắn đột phá rất nhanh. Dần dần, hắn Đại La đạo quả bắt đầu sinh ra biến hóa, mặt ngoài hiện ra các loại hoa văn. đó là đại đạo lực lượng ấn ký đại la nhóm cũng cảm nhận được thiên uy đang yếu bớt bọn hắn mặt lộ vẻ nụ cười xem ra đạo tổ độ kiếp là ổn đồng thời bọn hắn nghĩ đến một cái khác khả năng có khả năng hay không đạo tổ lần này độ kiếp là cho bọn hắn xem bởi vì vì đạo tổ độ kiếp trạng thái quá dễ dàng ánh mắt của bọn hắn rơi vào đại la thần tướng trên thân khoảng cách gần ngưỡng vọng đại la thần tướng bọn hắn không hiểu động tâm cũng muốn dạng này thần tướng nhớ kỹ lần này độ kiếp này chính là các ngươi mục tiêu kế tiếp đạo tổ thanh âm bỗng nhiên truyền vào bọn hắn trong tai khiến cho bọn hắn thần tâm chấn động quả nhiên đạo tổ là tại chỉ dẫn bọn hắn mạnh nhất vạn Phật thủy tổ không thể không thừa nhận từ khi hắn đi đến Đại La Chi cảnh về sau trong lòng của hắn có một chút chậm t r ễ hắn cảm giác mình đã đi đến Tiên đạo đỉnh phong tìm không thấy tu hành phương hướng không có ghi chép cảnh giới cao hơn công pháp dùng ngộ tính của hắn hắn cũng không nghĩ ra như thế nào siêu việt tự thân năm vị đại la cảm xúc sục sôi lúc này hướng đạo tổ hành lễ sau đó cẩn thận cảm thụ đại la thần tướng ảo diệu đại la thần tướng cũng đang hấp thu lấy đại đạo linh khí thậm chí hấp thu đại đạo quy tắc lực lượng thông qua đại đạo lực lượng thối luyện thần tướng nhưng hắn đi đến nhân quả mệnh số không thể xâm nhiễm mức độ có được đại la thần tướng tu tiên giả sẽ không bị diễn toán sẽ không bị quy tắc cuốn theo đây là cao cấp hơn đoạn siêu thoát Khương Trường Sinh cũng đắm chìm ở tự thân cảm ngộ bên trong. Mấy ngày về sau, thiên kiếp triệt để tiêu tán, mà Khương Trường Sinh vẫn còn cảm ngộ bên trong. Năm vị Đại La cũng là như thế, mà Đại La Tiên Vực thì khôi phục lại bình tĩnh. Tiên Đế nhóm mắt thấy một trận vĩnh thế khó quên độ kiếp, cũng để bọn hắn lần nữa i ấ y lên tu tiên động lực. Tu tiên là khô khan, cần năm tháng dài đằng đẵng đi tích lũy. Đối với bọn hắn mà nói, tu luyện vạn năm, đạo hạnh chưa hẳn có thể tăng trưởng. trước mắt ba vị đại la định ra về sau rất nhiều tiên đế đều lười biếng bọn hắn hiện tại nhớ tới đạo tổ có thể có hôm nay tiên đạo có thể có hôm nay đạo tổ không phải liền là chịu đựng lấy dài đằng đẵng buồn tẻ đạo tổ có rất nhiều truyền thuyết duy chỉ có không có hưởng lạc truyền thuyết thiên đế đều có hạ phàm cùng phàm nữ yêu nhau xúc động lòng người tình yêu thần thoại nhưng đạo tổ không có tại trong thần thoại đạo tổ mỗi một lần hiện thân đều là cứu rỗi trong khổ nạn phàm linh cũng hoặc là truyền bá tiên đạo tại về sau tuế nguyệt bên trong đạo tổ độ kiếp sự tình cũng tại thần du đại thiên địa bên trong truyền ra cái này khiến thái ất tiên v ự c các tín đồ cũng theo đó kinh ngạc tán thán bọn hắn tại đạo tổ trên thân cảm nhận được đạo không bờ bến bốn chữ này mạnh như đạo tổ đều còn tại đi tới cứ như vậy mỗi năm đi qua tại năm vị đại la cảm giác bên trong đạo tổ trên người c u ồ n cuộn khí tức đã tan biến nếu là nhắm mắt lại liền bọn hắn thần niệm đều không thể bắt được đạo tổ p h ả n phất đạo tổ căn bản không tồn tại càng là như thế bọn hắn càng cảm giác đến đạo tổ thâm bất khả chắc trên thực tế khương trường sinh pháp lực một mực tại tăng vọt hắn đắm chìm ở tốc độ cao mạnh lên cảm thụ bên trong vô pháp tự kiềm chế trăm năm về sau khương trường sinh giá trị bản thân đã tăng gấp 10 lần hắn thần niệm phạm vi bao trùm đi đến vô cùng rộng lớn mức độ hắn thậm chí thấy ba đại siêu thoát đạo thống ngàn vạn chiến trường Tiên tuế 1 6 t 3 r i ệ u n ă m đạo hạnh của ngươi phóng đại lĩnh ngộ đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 16, thành công vượt qua dung thần đại đạo kiếp thu hoạch được sinh tồn ban thưởng đại đạo thần thông ngôn xuất phát tùy kiểm chắc đến ngươi lần thứ 11 độ kiếp thành công bởi vì ngươi phương pháp tu hành không thuộc về trước mắt thiên đạo ngươi có hai hạng lựa chọn chỉ có thể tuyển một hạng một từ bỏ tu tiên tu vi của ngươi đem chuyển biến làm đại thiên thế giới cảnh giới tu hành đạo hư tôn chủ 2 tiếp tục tu tiên, tiên chính là chúng sinh phía trên, vạn vật kính ngưỡng. con đường tu tiên chính là truy cầu thiên đạo chi lộ, đạo hư tôn chủ. khương trường sinh hoàn toàn chưa nghe nói qua cảnh giới này tên, liền c ừ u h u n g trong trí nhớ cũng không có. dùng hắn bây giờ hương hỏa giá trị bản thân, chắc hẳn tại đại thiên thế giới bên trong cũng là rất khó gặp phải tồn tại. hắn yên lặng lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng, tiếp tục tu tiên. đồng thời hắn bắt đầu truyền thừa ngôn xuất pháp tùy trí nhớ. Đại đạo thần thông tất nhiên không đơn giản. Ngôn xuất p h á p tùy tên như ý nghĩa. Đối mặt cảnh giới thấp với mình tồn tại, có thể dùng ngôn ngữ định ra đối phương số mệnh. Đối mặt cảnh giới giống nhau hoặc là càng cao tồn tại, có thể dùng ngôn ngữ thi triển chính mình nắm giữ hết thảy thần thông, có thể nhảy vọt khoảng cách khóa chặt đối phương, hết sức bá đạo thần thông. Càng thêm phù hợp thân phận của đạo tổ. Truyền thừa xong ngôn xuất p h á p tùy về sau, Khương Trường Sinh tiếp tục củng cố tu vi. nương theo lấy hắn đem đại la thần tướng thu nhập trong cơ thể pháp bảo thần quang tan biến hắn ẩn vào trong bóng tối cái này năm vị đại la hoàn toàn bắt không đến đạo tổ thân ảnh cùng khí tức còn tưởng rằng đạo tổ đã thối lui d ồ n d ậ p hướng phía tử tiêu cung hành lễ sau đó riêng phần mình rời đi lại qua thời gian ngàn năm khương trường sinh triệt để củng cố tu vi hiện tại hắn đạt đến hắn trong tưởng tượng đại la thần tướng cảnh hoàn mỹ trạng thái thân thể cùng thần tướng hợp nhất sinh mệnh bản chất nhảy vọt sinh linh khái niệm đi đến như là đại đạo quy tắc hoàn cảnh ta muốn biết ta hiện tại mạnh bao nhiêu khương trường sinh trong bóng đêm nói một mình phảng phất ẩn vào vạn vật quy tắc bên ngoài sáng thế tiên thần đang thì thầm một nhóm nhắc nhở xuất hiện tại hắn trước mắt chỉ có hắn có thể nhìn thấy cần tiêu hao 1420 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục không khương trường sinh rất hài lòng hiện tại giá trị bản thân kỳ thật không cần diễn toán hắn cũng cảm giác mình có loại gần như vô địch mạnh mẽ. bất quá cảm thụ như vậy chẳng qua là căn cứ vào trước đó trải qua. hắn chậm rãi đứng dậy, trí dương thần hiện quang bắn ra cường quang như là hạo nhật trôi nổi tại hắn sau đầu, một đạo phân thân từ trong cơ thể hắn toát ra đi theo ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên, sau đó mang theo đại đạo càn nguyên thần tọa trở lại tử tiêu cung. hắn bản tôn không có trở về, bởi vì hắn có việc muốn làm. nếu đột phá vậy thì phải thật tốt hiện ra lực lượng khương trường sinh trước đó liền khóa chặt hàn quỷ tôn khí tức bây giờ còn có thể bắt được cái này là đại la thần tướng mạnh mẽ thần niệm đã bước vào khác một cảnh giới không còn là tu tiên giả trong nhận thức biết cảm giác mà là cùng loại với luân hồi ấn ký một dạng nhảy vọt thời không nhảy vọt trật tự cảm giác đại la thần tướng tiêu chí chính là như thế ngoại trừ không nhận nhân quả mệnh số xâm nhiễm hắn thần niệm cũng đem siêu thoát đi đến theo ta tâm ý mức độ Khương Trường Sinh lúc này tan biến ở trong hư không, hắn nhảy vọt một tầng tầng không gian không ngừng nhảy vọt hư không lĩnh vực rất nhanh, hắn liền đến đến một mảnh ảm đạm hư không. Nơi này tràn ngập quỷ khí như vô cùng vô tận đại đạo xương mù dày để trong này lộ ra đến vô cùng đè nén. Khương Trường Sinh trực tiếp tiết lộ một tia khí tức, cơ hồ là trong nháy mắt vô số cỗ sát ý khóa chặt hắn. Chương 595, Quỷ Vực, Chỗ Tu Luyện. Vô cùng vô tận b ằ n g bạc bà quỷ khí lượn lờ Khương Trường Sinh quanh thân. Chí dương thần quang trôi nổi tại khương trường sinh sau đầu những pháp bảo khác thì bị hắn thu cũng không có lấy ra lần này đến đây không chỉ có là muốn nhằm vào đại ám thừa thiên sau lưng tồn tại hắn nghĩ thuận tiện tôi luyện hỗn nguyên bất diệt kim thân cùng đại la thần tướng vùng lĩnh vực này sắp thành vì hắn chỗ tu hành càng ngày càng nhiều sát ý khóa chặt hắn hắn thần niệm bắt được vô số kẻ quỷ ma cùng đại ám thừa thiên khí tức rất giống chẳng qua là mạnh yếu không giống nhau. theo hắn tại đây bên trong đợi thời gian bắt đầu tăng trưởng hắn rõ ràng cảm giác được có một loại đặc thù nhân quả nghĩ muốn tới gần hắn nhưng hắn chính là đại la thần tướng không nhận nhân quả xâm nhiễm nay chút quỷ dị nhân quả trực tiếp xuyên qua hắn thân thể vô pháp lưu ở trong cơ thể hắn càng không cách nào dính ở ngoài thân thể hắn nay chút quỷ dễ phụ bản dung chuyển không được hắn khương trường sinh không có vội vã ra tay chờ đợi lấy những tên kia tìm tới cửa hắn chuẩn bị tại đây bên trong đợi một đoạn thời gian rất dài nghĩ được như vậy, khóe môi của hắn dương lên. Tinh không chi hạ, núi cao trên đỉnh, lần lượt từng bóng người tụ tập. Tham m ộ n g diễn thánh ngồi tại ghế đá bên trên, nhìn lên trước mặt ba tôn thân ảnh, lông mày của nàng nhíu chặt. Cũng chỉ có các ngươi có thể tới. Tham m ộ n g diễn thánh trầm giọng hỏi. Một tôn cả người vòng quanh liệt d i ễ m nam tử tức giận nói, ba tôn diễn thánh tới giúp ngươi, ngươi còn cảm thấy ít. đúng đấy, đến cùng chuyện gì? đạo diễn đang ở c h ù công chấn su. có thể phân ra chúng ta giúp ngươi đã là cực lớn chiếu cố nếu như mục tiêu của ngươi không cần nhiều như vậy diễn thánh đừng trách chúng ta không khách khí hai vị khác diễn thánh đi theo mở miệng ngữ khí đều hết sức bất thiện bọn hắn là bị phía trên gọi đến bây giờ đạo diễn khai chiến mỗi một vị diễn thánh đều có mục tiêu của mình cùng nhiệm vụ trợ giúp tham m ộ n g diễn thánh kiến công trong lúc vô hình cũng là chậm chễ bọn hắn kiến công đạo diễn nội bộ có một bộ hoàn chỉnh thưởng phạt chế độ mạnh như diễn thánh cũng có nhu cầu nỗ lực mới có thể có được đồ vật. bây giờ đạo diễn đứng trước mấy ngàn vạn năm khó gặp lớn tổng tiến công, cơ hội khó được. bọn hắn có thể không muốn bỏ qua. tham m ộ n g diễn thánh mở miệng nói, ta phát hiện huyền mệnh một phương thiên địa có đặc thù đại trận bảo hộ, còn có một đám không phải huyền mệnh đạo thống. nơi này đại đạo linh khí r ồ i rào, tất nhiên có trí bảo, trí bảo như thế rơi vào huyền mệnh trong tay. đối đạo diễn sau này hành động bất lợi, ta cần càng nhiều diễn thánh cùng nhau công phá đại trận. liệt diễm nam tử nhíu mày hỏi đối phương có vài vị đạo thống thánh cảnh tham m ộ n g diễn thánh lắc đầu nói tạm thời không rõ ràng nhưng ta từng tính qua ta nếu là cưỡng ép xông vào hẳn phải chết không nghi ngờ dùng ta thực lực coi như đánh không lại trốn cũng rất dễ dàng có thể có thực lực tuyệt đối c h u diệt ta tồn tại tuyệt không phải bốn vị diễn thánh có thể địch lời vừa nói ra ba vị diễn thánh sắc mặt đều trở nên ngưng trọng bọn hắn không cảm thấy tham m ộ n g diễn thánh tại khuất đại chính mình thực lực Sự thật như thế, đạo thống thánh cảnh tồn tại đều là siêu thoát hư không tồn tại, không nhận thời không trật tự ước thúc. Theo trình độ nào đó tới nói, diễn thánh không cách nào bị giết chết, nhưng bọn hắn rõ ràng tham m ộ n g diễn thánh thôi diễn năng lực, đạo diễn rất nhiều lần then chốt kiếp nạn bên trong, tham m ộ n g diễn thánh đều làm ra mang tính then chốt tác dụng. Đây cũng là phía trên khuyên hướng nàng nguyên nhân. Một vị khác diễn thánh trầm giọng hỏi: Nguy hiểm như thế, ngươi xác định chúng ta không phải muốn phá trận? Ngươi xác định nơi này thuộc về huyền mệnh? vẫn là chẳng qua là thấy được huyền mệnh người gần đây vùng hư không này khả năng có mặt khác siêu thoát đạo thống tham gia nghe vậy tham m ộ n g diễn thánh lông mày nhíu chặt nàng cũng lâm vào đang do dự vô pháp cho ra khẳng định đáp án trên thực tế nàng xác thực chẳng qua là thấy được hai vị huyền mệnh người nàng nghĩ đến đám tu tiên giả pháp thuật thần thông càng phát giác trận kia bên trong đạo thống không đơn giản đừng nhìn đạo diễn tại vùng hư không này hoành hành bá đạo vô số tiểu đạo thống đều không thể không cúi đầu nhưng tại đại thiên thế giới phát sinh bất cứ chuyện gì đều chẳng có gì lạ. sao đạo diễn mạnh mẽ tồn tại bị trong khoảnh khắc hủy diệt cũng không phải không có khả năng. tham m ộ n g diễn thánh ngươi liền tính toán nếu là chúng ta trêu chọc bọn hắn đạo diễn sẽ có kết quả như thế nào. liệt diễm nam tử nhìn trầm trầm tham m ộ n g diễn thánh hỏi tham m ộ n g diễn thánh lắc đầu nói tính không thấu chính là bởi vì tính không thấu ta cảm thấy sớm giải quyết tốt nhất có lẽ huyền mệnh cũng đã nhận được đại đạo sinh cơ đại đạo sinh cơ ảo diệu. chư vị hẳn là rõ ràng đại đạo sinh cơ sinh ra vốn là khó mà đoán trước lại có thể khẳng định cùng một thời kỳ cùng một mảnh hư không chỉ có thể sinh ra một cái đại đạo sinh cơ nàng nhường ba vị diễn thánh lâm vào trầm tư bên trong tinh không sáng chói thỉnh thoảng có sao băng x ẹ t qua đẹp như bức tranh mà trên đỉnh núi bốn vị diễn thánh tâm tình cũng không đẹp rất lâu liệt diễm nam tử mở miệng nói nếu chúng ta hợp lại không có nắm chắc vậy liền đem việc này hoàn chỉnh nói cho tôn chủ đi mặt khác hai vị diễn thánh đồng ý bọn hắn có thể không muốn mạo hiểm tham m ộ n g diễn thánh gật đầu đồng ý làm chỉ có ba vị diễn thánh đến đây lúc nàng liên không có chiến ý nàng có thể không muốn chịu chết hư không bên trong một mảnh tàn phá lá rụng bên trên một đám thân ảnh tụ tập ở này trong đó bất ngờ có thần võ giới thương thủy thiên cùng với vị kia võ đạo từ trước tới nay thiên tư mạnh nhất võ tắc võ tắc đã rút đi tuổi trẻ ngạo khí càng giống là võ đạo tông sư khí độ trầm ổn hắn ngồi tĩnh tọa ở phía sau cùng, quanh thân bao quanh màu lam phủ v ă n áo bào phiêu động. thương thủy thiên đi đến phía trước nhất một tên nam tử bên cạnh, mở miệng hỏi thần thánh nơi này đến tột cùng là địa phương nào? những võ giả khác rồn d ậ p nhìn về phía được xưng là thần thánh nam tử, ánh mắt không yên. bọn hắn tại hư không mạo hiểm, bị một tên tà ma để mắt tới. một đường đã trải qua rất nhiều lần chiến đấu, nhất cuối cùng cũng bị ép bị dẫn vào vùng hư không này lĩnh vực. võ chiến thần thánh nhìn c h ầ m c h ằ m phía trước. không trả lời ngay một lát sau hắn mới vừa phun ra hai chữ quỷ vực quỷ vực chúng võ giả kinh ngạc chưa nghe nói qua cái tên này liền võ tác cũng mở mắt nơi này là thập tử vô sinh tuyệt địa lúc trước để mắt tới chúng ta tà ma đoán chừng liền là quỷ vực quỷ ma hắn sở dĩ bước chúng ta vào quỷ vực là muốn chiếm lấy chúng ta thân thể thay nhén thành tân quỷ ma ta dưới chân võ bảo đã vô pháp trợ chúng ta đào thoát ngữ khí của hắn bình tĩnh lại lộ ra một cỗ lệnh chúng võ giả tuyệt vọng lạnh lùng thập tử vô sinh đám võ giả phần lớn mặt x á m như cho bọn hắn đối võ chiến thần thánh tràn ngập tín nhiệm tin tưởng võ chiến thần thánh phán đoán nói đùa cái gì một thanh âm từ phía sau truyền đến chỉ thấy võ tắc đứng dậy sắc mặt hắn nghiêm túc chỉ gặp hắn nhìn c h ằ m c h ằ m võ chiến thần thánh nói thần thánh không quan tâm thân ở loại nào tuyệt địa ngồi chờ chết tuyệt không phải võ đạo chi phong Võ đạo tôn chỉ không phải liền là dựa vào vũ lực khắc phục gian nan hiểm trở. Võ chiến thần thánh không quay đầu lại, hắn thở dài một tiếng nói: Nếu là tại quỷ vực bên ngoài đối mặt quỷ ma, ta xác thực sẽ không từ bỏ. Nhưng thân ở quỷ vực, dù cho là đạo diễn diễn quân rơi vào này vực cũng phải chết. Nghe được hắn cầm diễn quân nêu ví dụ, một đám võ giả sắc mặt khó coi tới cực điểm. Võ chiến thần thánh buồn bã nói: Không có đạo thống khí vận bảo hộ, chúng ta sẽ càng sớm hơn bị quỷ khí xâm nhiễm. đầu tiên là phong ma lại là ý chí bị nuốt diệt tại tuyệt vọng cùng đau đớn bên trong chết đi nếu như quỷ vực thật có đáng sợ như vậy cái kia tà ma vì sao còn không đối với chúng ta động thủ võ tác trầm giọng nói hắn lần nữa dấy lên đám võ giả hy vọng đúng vậy a chúng ta tiến đến đã có một quãng thời gian từ khi chúng ta tiến đến ngược lại trở nên an toàn không tiếp tục gặp tập kích xác thực coi như nghĩ đoạt chúng ta thân thể bọn hắn cần gì đợi thêm Võ Tắc nói không sai. Nếu hắn còn kiên kỵ lấy chúng ta, chúng ta liền có một chút hy vọng sống. Chờ một chút, các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Đám võ giả nghị luận, nhưng có một người lời khiến cho mọi người an tĩnh lại. l i ề n võ chiến thần thánh cũng nhíu mày. Bọn hắn cẩn thận lắng nghe. Oanh, oanh, oanh là tiếng nổ vang dền, càng ngày càng mãnh liệt, nhưng bọn hắn vô pháp phân rõ ràng thanh âm từ chỗ nào truyền đến. không biết động tĩnh làm bọn hắn càng c ă n g t h ẳ n g hơn dồn dập xuất ra chính mình thần binh chuẩn bị chiến đấu võ tác nhíu chặt mày kiếm xuất ra một thanh kiếm đến ánh mắt của hắn quét nhìn mà đi căn bản bắt không đến phương hướng âm thanh truyền tới đột nhiên một cỗ kinh khủng uy áp buông xuống ép đến bọn hắn cùng nhau hướng xuống rơi xuống cái kia như là cỗ nát lá cây võ bảo bắn ra vòng bảo hộ che chở bảo vệ bọn họ bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại đi theo trừng to mắt chỉ thấy hư không đỉnh hắc ám phá toái một đầu to lớn long cốt rơi xuống phía dưới nương theo lấy thời không dòng điện huyễn thải chói mắt đầu này long cốt cực kỳ to lớn tầm mắt của bọn họ căn bản là không có cách đem hắn hoàn toàn chiếm cứ thị lực của bọn họ siêu quần tầm mắt cấp tốc bị long đầu bên trên bóng người hấp dẫn đứng nơi đó một đạo thần bí thân ảnh sau đầu chịu lấy một khỏa hạo nhật cường quang che đậy hắn hình dáng hắn đang bóp lấy kết nối lấy long đầu một nửa nhân thân chi cái cổ thấy người kia Thương Thủy Thiên toàn thân run lên, một đạo phủ bụi tại trong trí nhớ thân ảnh phù hiện ở trong đầu hắn. Đạo tổ không có khả năng. Đạo tổ tại sao lại ở chỗ này? Thương Thủy Thiên vô ý thức phủ quyết cái suy đoán này, cảm giác đối phương chẳng qua là cùng đạo tổ tương tự. Tại Đại Thiên Thế giới xác thực tồn tại rất nhiều không muốn lộ hình dáng cường đại tồn tại. Tại một đám võ giả nhìn soi m ó i cái kia thần bí thân ảnh bóp nát một nửa nhân thân, ngay sau đó vô cùng to lớn long cốt đi theo đập tan. liên bụi đều không có để lại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì bao phủ quỷ vực hư không uy áp mạnh thực mẽ tan biến thay vào đó là một cỗ càng thêm bá đạo nhưng không có kinh dị cảm giác uy áp đối mặt cỗ uy áp này đám võ giả bản năng nghĩ phải quỳ lại ngoại trừ số ít võ giả phần lớn võ giả hai chân như nhũn ra trực tiếp quỳ xuống khương trường sinh cao cao tại thượng bắt được một một chút nhược khí hơi thở hắn cúi đầu nhìn lại nhìn thấy võ chiến thần thánh đám người hơi thở của võ đạo nói đến khương trường sinh cùng thương thủy thiên còn chưa thực sự được gặp thương thủy thiên mượn dùng võ đạo khí vận công kích tiên đạo sau khi thất bại liền trốn đi mặc dù chưa thấy qua nhưng khương trường sinh đôi mắt này có thể nhìn thấu nhân quả liếc mắt liền nhận ra thân phận của thương thủy thiên b ỉ ngạn đạo quân sư phụ đối mặt đã từng kình địch khương trường sinh cũng không có sát ý hắn cùng võ đạo nhân quả đã kết tự nhiên không cần thiết đối với võ giả chém tận giết tuyệt huống chi hắn cùng thương thủy thiên chi tranh bản thân liền là đạo thống chi tranh. bất quá hắn cũng không có cứu trợ đám này võ giả ý nghĩ hắn hư không tiêu thất tại chỗ cũ tiếp tục chiến đấu. trong khoảng thời gian này hắn đại la thần tướng càng ngày càng mạnh mẽ liền n g ô n xuất pháp tùy thần thông cũng dùng đến thu liễm quỷ khí mặc dù không đả thương được hắn nhưng hắn có khả năng chủ động hấp thu quỷ khí hắn phát hiện lợi dụng quỷ khí rèn luyện thân thể có thể tốt hơn kích thích hỗn nguyên bất diệt kim thân mạnh lên. này mảnh tu luyện chàng rất không tệ chương 596, n h â n quả không hiện ra quét ngang quỷ vực thấy khương trường sinh tới cũng nhanh đi cũng nhanh đám võ giả vẫn không có phát theo rung động bên trong tỉnh lại lúc trước một màn kia thật sự là quá dọa người bọn hắn tại đại thiên thế giới sinh tồn lâu như vậy cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế chiến đấu cái kia thoạt nhìn tựu khiến người ra đầu tê dại long cốt tồn tại bị thần bí thân ảnh trực tiếp bóp hóa thành cho bụi cái kia là như thế nào lực lượng Võ Tắc nhìn về phía võ chiến thần thánh mở miệng hỏi thần thánh người kia là cảnh giới cỡ nào võ chiến thần thánh còn ngửa đầu hắn hít sâu một hơi nói ta cũng không biết nội tâm của hắn chấn kinh không thể so những võ giả khác ít hắn mặc dù tự xưng thần thánh nhưng cũng không thể cùng đạo diễn diễn thánh so thậm chí cùng diễn quân so đều kém xa dù sao võ đạo không có siêu thoát bọn hắn những võ giả này cảnh giới rất khó siêu việt tự tại thiên thuộc về đại thiên thế giới bên trong lang thang thế lực thương thủy thiên mất hồn mất vía hắn luôn là cảm thấy đạo thân ảnh kia rất giống đạo tổ lý trí nói cho hắn biết không có khả năng nhưng hắn khống chế không nổi chính mình suy nghĩ một phần vạn thật sự là hắn hắn lần nữa ý thức được một điểm hắn căn bản không hiểu rõ đạo tổ không biết được đạo tổ lai lịch không rõ ràng đạo tổ mạnh bao nhiêu tốt người kia tuyệt không phải quỷ ma sự xuất hiện của hắn có lẽ liền là quỷ ma không có đối chúng ta ra tay nguyên nhân võ tắc nói đúng chúng ta còn có một chút hy vọng sống không thể buông t h a võ chiến thần thánh quay người nói ra dưới chân võ bảo đi theo gia tốc mang theo bọn hắn rời xa này mảnh phá toái hư không đám võ giả khẩn trương cũng chậm lại rôn d ậ p mở miệng hỏi thăm thần thánh người kia đến từ đạo diễn sao còn là đến từ mặt khác siêu thoát đạo thống hắn tới quỷ vực là vì cái gì chẳng lẽ quỷ vực ẩn giấu đi đại cơ duyên làm sao có thể các ngươi cố gắng cảm thụ quỷ khí đã bắt đầu nghĩ muốn tới gần chúng ta người kia rõ ràng là rơi vào này vực bằng không như thế nào đối mạnh mẽ như vậy quỷ ma ra tay nhìn hắn tư thế đoán chừng đang ở đi săn quỷ ma đại thiên thế giới cường giả là không thể tưởng tượng không quan tâm hắn tới từ phương nào đạo thống tại đây tuyệt địa địch nhân của chúng ta chỉ có nơi này tà ma võ chiến thần thánh không tiếp tục trả lời hắn cũng đang suy nghĩ vừa rồi người kia lai lịch như vậy khí thế cường đại tất nhiên đến từ siêu thoát đạo thống hắn được chứng kiến diễn quân khí thế cũng không có cường đại như vậy trong lúc nhất thời võ chiến thần thánh tâm lý cũng dấy lên hy vọng có lẽ bọn hắn thật có cơ hội từ nơi này giết ra ngoài hư không bên trong từng đạo quỷ khí như vòi rồng truy sát một vệt kim quang lập l ò e thân ảnh tốc độ của bọn nó cực nhanh có thể khẽ dựa gần kim quang thân ảnh trong nháy mắt bị xua tan chính là khương trường sinh tại đại chiến quỷ ma hắn không có thi triển pháp lực toàn bằng thân thể chiến đấu đem hỗ nguyên n bất diệt kim thân mạnh mẽ hiện ra đến vô cùng nhẫn u n h ễ n quỷ vực cực kỳ bao la tuyệt không phải hư không vô tận có thể so sánh nơi này quỷ khí càng là đi đến cực kỳ khoa trương trình độ mỗi giờ mỗi khắc không sinh ra quỷ ma căn bản giết không bao giờ hết trong thời gian này khương trường sinh t a o ngộ rất nhiều mạnh mẽ tồn tại tập kích người mạnh nhất vượt qua 170 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị gánh không được hắn một quyền mà chiến đấu đến tận đây hắn không có kích khởi một lần sinh tồn ban thưởng nói cách khác này chút quỷ ma căn bản uy hiếp không được hắn đối với khương trường sinh mà nói hắn không cần kinh nghiệm chiến đấu không cần t ô i luyện kỹ xảo chiến đấu sở dĩ một mực chiến đấu là bởi vì lúc trước hắn liền phát hiện quỷ khí đối hỗn nguyên bất diệt kim thân có một loại nào đó kích thích tác dụng may mắn mà có hàn quỷ tôn ném ra bạch cốt trường mâu trong chiến đấu quỷ khí đối hỗn nguyên bất diệt kim thân kích thích càng lớn như là đặc thù linh khí những cái kia điểm xấu tà ác nhân quả lực lượng lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả theo chiến đấu kéo dài quỷ vực sụp đổ hư không càng ngày càng nhiều liên đới lấy nơi này thời không trật tự đều trở nên hỗn loạn quỷ vực hư không tốc độ khôi phục rất nhanh tại không có thi triển toàn lực tình huống dưới khương trường sinh rất khó triệt để hủy diệt quỷ vực hắn thậm chí cảm thấy đến mặc dù vận dụng toàn lực cũng rất khó làm đến quỷ vực thật sự là quá lớn vị diện vũ trụ cấp độ nhiều vô số kể thậm chí còn có thời không song song khương trường sinh sở dĩ dạng này phán đoán là bởi vì khí tức khác biệt vị diện đều có thể tìm tới giống nhau như đúc khí tức hắn thậm chí còn gặp mặt khác ngộ nhập quỷ vực sinh linh bao quát ba đại siêu thoát đạo thống cường giả hắn cũng bắt gặp tràn đầy thi thể không gian l í ế t nha liết nhít khó mà dùng con số đi cân nhắc số lượng này chút thi thể hấp thu quỷ khí càn r ỡ ngươi muốn hủy diệt quỷ vực một đạo âm lãnh mà thô bạo tiếng quát vang vọng quỷ vực khương trường sinh dùng hương hỏa diễn toán phát hiện một cái kinh người giá trị bản thân 440 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị tuyệt đối là hệ thống đã biết phạm vi bên trong đệ nhị cường giá trị bản thân toàn bộ quỷ vực quỷ khí bị điều động vô số quỷ ma dồn dập lui tán phảng phất gặp được thiên địch đại la tiên vực tây thiên lôi âm tự lôi âm tự ở vào trên biển mây chùa miếu trang nghiêm hùng vĩ tản ra vạn trượng Phật quang nghe nói tại Đại La Tiên v ự c bất luận cái gì trên một ngọn núi cao hướng về tây phương nhìn lại liền có thể thấy Phật quang đây là một loại siêu việt thiên tượng Phật đạo thần thông Hải Thiên đi lên bậc thang đi vào lôi âm tự trước quảng trường bên trên nhìn phía trước tản ra cuồn cuộn khí thế lôi âm tự hắn mặt lộ vẻ vẻ kích động hắn nỗ lực khắc chế cảm xúc dạo bước đi vào lôi âm tự trước hắn kéo lên vạt áo quỳ lại trên mặt đất cao giọng nói tại hạ Hải Thiên muốn vào Phật môn thỉnh Phật tổ thành toàn lôi âm tự bên trong mấy trăm vị Phật Đà Bồ Tát đang cùng vạn Phật thủy tổ cùng nhau niệm kinh Phật âm quanh quần không dứt nghe được h ã i Thiên thanh âm vạn Phật thủy tổ dừng lại niệm kinh chư Phật đi theo dừng lại bọn hắn tất cả đều có thể cảm nhận được h ã i Thiên khí tức đây là một vị tiên đế có thể thu nạp tiên đế đối với Phật môn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt cho nên mỗi một vị Phật Đà Bồ Tát trên mặt đều lộ ra nụ cười chỉ là bọn hắn không dám làm chủ t o à n đều nhìn về Vạn Phật Thủy Tổ. Vạn Phật Thủy Tổ bấm ngón tay tính toán, mày nhăn lại. Một vị tính không thấu nhân quả tiên đế. Vạn Phật Thủy Tổ trong lòng kinh ngạc. Tại Đại La Tiên vực bên trong có thể làm cho hắn vô pháp diễn toán tồn tại rất ít. Cơ hồ đều là cùng đạo tổ có quan hệ mật thiết. Nhưng này chút tồn tại cũng sẽ không tới bái nhập Phật môn, mà lại h ã i thiên khí tức bên trong khó nén một tia sát khí. Đối phương bắn chúng có sát h ọ a mà lại là không nhỏ sát h ọ a A Di Đà Phật. Hải Thiên thi chủ, ngươi đạo duyên không tại Tây Thiên, mời trở về đi. Vạn Phật thủy tổ mở miệng nói, thanh âm truyền đến bên ngoài chùa, nghe được Hải Thiên như bị xét đánh, liền vội ngẩng đầu, khẩn cầu Phật tổ. Nhưng mà Vạn Phật thủy tổ cũng không có lại mở miệng, lôi âm tự ngăn cách thanh âm, ngăn cách nhìn trộm, cho nên Hải Thiên không rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì. v ị lai Phật tổ mở miệng hỏi, A Di Đà Phật, sư phụ vì sao nói hắn không có Phật duyên? cái gọi là phật duyên bản thân liền hư vô mờ mịt chỉ là một loại lý do thoái thác bây giờ phật môn tuy mạnh mẽ có thể còn không có cường đại đến bỏ qua tiên đế mức độ mặt khác phật đà cũng cảm thấy kinh ngạc bọn hắn cũng không có nhìn ra hải thiên không thích hợp bất quá bọn hắn càng muốn tin tưởng đại la ánh mắt vạn Phật thủy tổ hồi đáp kẻ này nhân quả không hiện ra nhất định có đại nhân quả tại thân phật môn thanh tịnh không nên lâm vào trong đó chư vị không muốn dùng hiện tại tầm mắt đi đối đãi tương lai Tiên đạo cách cục sẽ một mực biến hóa, Phật môn nhiều nhất một mực bảo trì tại giáo phái hàng đầu, nhưng không có khả năng một môn độc đại. Tương lai tiên đạo hết sức phồn hoa, có thể càng là phồn hoa, nhân quả liền càng phức tạp. Thân là Đại La, hắn nhìn càng thêm xa, hắn đã bắt đầu đứng tại đạo tổ góc độ đi xem kỹ tiên đạo mà không phải dùng Phật môn chi chủ. Hắn lệnh chư Phật lâm vào trầm tư, nhất là vị lai Phật tổ, hắn làm Vạn Phật thủy tổ đại đệ tử, được vinh dự Phật môn bên trong có hy vọng nhất thành tựu Đại La Phật. làm sao đại la quá khó khăn hắn chỉ có thể đi suy nghĩ sư phụ cùng hành vi theo bên trong ngộ đạo hải thiên cầu mãi nửa canh giờ không có kết quả chỉ có thể ảm đạm xuống núi sau đó hắn lại đi đạo môn huyền đề giáo đây đều là đại la giáo phái đều không ngoại lệ đều bị c ự tuyệt việc này tại đại la tiên vực truyền ra thậm chí truyền đến thần du đại thiên địa bên trong hải thiên tên cũng bị càng ngày càng nhiều tu tiên giả biết được bây giờ đại la tiên vực có được quá nhiều tiên đế việc này cũng không có dẫn tới bạch kỳ quan tâm nàng đã không cần lại giống như trước như vậy đi n ị n nọt mỗi một vị tiên đế từ khi chủ nhân sau khi độ kiếp bạch kỳ một mực tại suy nghĩ một vấn đề cái kia chính là công đức nàng nên như thế nào lợi dụng tự thân công đức đi mạnh lên khương trường sinh phân thân trở về tử tiêu cung về sau bạch kỳ bị nhen lửa mạnh lên chi tâm thế là hỏi thăm con đường của nàng nên đi như thế nào phân thân phun ra hai chữ công đức về sau mặc cho bạch kỳ như thế nào truy vấn phân thân đều không có trả lời cái này khiến nàng lâm vào thời gian dài suy tư lập giáo phái sáng lập chủng tộc điểm hóa sinh linh truyền bá đạo pháp đủ loại đã thực hiện qua công đức chi pháp tại trong đầu của nàng vần quanh nhưng nàng luôn cảm giác mình muốn chân chính mạnh mẽ liền phải đi một đầu không có người đi qua đường có thể con đường như vậy nàng nghĩ không ra ta chính là bắt đầu chân nhân tại bắt đầu tiên v ự c xây dựng đạo tràng trăm năm về sau ta sẽ giảng đạo thời không nguyện ý nghe người đều có thể đến đây một thanh âm vang vọng đại la tiên vực uy nghiêm đến cực điểm bạch kỳ nghe xong cảm giác mình khô t ọ a cũng vô dụng không bằng đi hỏi một chút những đại la đó vừa vặn bắt đầu chân nhân giảng đạo nàng có thể đi nghe một chút thời không công đức từ nơi sâu xa bạch kỳ phảng phất bắt được cái gì rồi lại nghĩ không rõ lắm quỷ vực hàn quỷ tôn toàn thân run rẩy tuyệt vọng nhìn phía trên cái kia đạo lóng lánh kim quang thân ảnh lần này trong mắt của hắn lại không tức giận chỉ có vô tận hoàng sợ ngươi đến cùng muốn làm gì Hàn Quỷ Tôn r u n g i ọ nói hắn bị Khương Trường Sinh lần lượt đuổi tới bị lần lượt c h u diệt mỗi khi hắn phục sống một đoạn thời gian Khương Trường Sinh lại sẽ giết tới trước mặt hắn mặc dù hắn có khả năng không ngừng phục sinh nhưng đối phương c h u diệt hắn khủng bố cảm giác áp bách là chân thật hắn nhanh muốn hỏng mất mấu chốt nhất là liên quỷ v ự c t h ủ y tổ đều địch bất quá đối phương bị đối phương một trường vỗ diệt loại tồn tại này thật sự là quá kinh khủng trong lòng của hắn cực hận chết đi đại ám thừa thiên làm sao như thế không có mắt nhất định phải trêu chọc loại tồn tại này hắn nhận định khương trường sinh đến từ mặt khác hư không lĩnh vực mà lại là đến từ cực kỳ cường đại siêu thoát đạo thống khương trường sinh nhìn xuống hắn không có trả lời hắn chẳng qua là hướng hắn vẫy chào. Hàn Quỷ Tôn toàn thân run rẩy, hắn long cốt chi thân đã bị diệt, chỉ còn lại có người nửa người trên, nộ ra đến vô cùng thê thảm. Thấy Hàn Quỷ Tôn không dám động thủ, Khương Trường Sinh nói khẽ: chết tại p h o n g kiếp. Tiếng nói vừa ra, Hàn Quỷ Tôn sắc mặt đại biến, dùng hắn làm trung tâm, bốn phương tám hướng bỗng nhiên kéo tới đáng sợ gió mạnh, phá đạo tuyệt phong, ẩn chứa cực hạn hủy diệt chi lực sóng gió đem Hàn Quỷ Tôn xé nát, hắn liền chạy trốn không gian đều không có.